Chương 1575 Yêu cầu Một tòa thành thị thật lớn bị bao phủ bởi hoàng sát quan lung tráo bên ngoài có hơn trăm ngân sát chiến thuyền đang huyền phụ Chiếc nhỏ thì cỡ ngàn trường lớn thì vàng trường Trên chiếc thuyền to nhất có hơn 10 tồn tại luyện hư kỳ của giác sĩ tộc đang đứng tại một lầu cát cao nhất Nhìn tình hình cử thành phía xa xa Phía sau bọn họ Là những nam nữ trẻ tuổi đang chỉ trọ cử thành phía dưới, mà một nữ tử tuổi trẻ lại lộ ra vẻ trầm ngâm, tự hồ đang tự định giá điều gì. Đột nhiên lối và lẩu cát, chợt lué linh quang, một đạo hồng quang bay vụt đến, sau khi xoay tròn thì bắn về phía nữ tử trẻ tuổi. Nữ tử tuổi trẻ hơi hơi nhíu đôi mày thành tú, tay bộ về phía hồng quang. Hồng quang hóa thành một đoạn hồng sắc quang nhiệm rơi xuống. Nữ tử nâng quan niệm lên, thần thức nhập vào bên trong. Lại có chuyện như vậy ư? Thật sự là một đám phế vật. Sau một lúc lâu, đột nhiên sắc mặt nữ tử trầm xuống, lạnh như băng nói một câu. Những người khác vừa nghe thấy lời ấy thì rùng mình, không tự chủ im lặng hướng nữ tử nhìn. Tôn giả đại nhân, xảy ra chuyện gì mà làm đại nhân tức giận đến như vậy? Một hắn tự lưng gù, Cẩn thận hỏi, <cười> một đám thượng tộc cấp 7, cấp 8, để bắt giáp thiên mộc kết quả một đội được truyền tông tới đã bị diệt sát toàn bộ, đội kia thì không thể khởi động truyền tống trận. đôi mắt nữ tự, chợt lóe tự mang, hư lạnh một tiếng. Sao lại như vậy? Ngay cả khi giáp thiên mộc tình khôi khôi lội thuật, thì bất quả chỉ là một gã thượng tộc trung giai, như thế nào có thể đem truy bình giết hết. Một phụ nhân mặt dài nghe vậy thì có chút khó tin. Theo lời những tên còn sống sót, thì không phải giáp thiên mộc ra tay, mà là một tên lạ mặt xuất thủ. Nữ từ trẻ tuổi lắc đầu. Tên lạ mặt. Chẳng lẽ khu vực này, ngoài trừ Hoàng Thủy Thành trước mắt ra, còn có thánh tộc khác ở lại đây? Hãng từ nói chuyện lúc đầu, đột nhiên cả kinh. Không phải là tồn tại hợp thể kỳ. Mà là một gã thường tập thất giai, Cho nên ta mới nói, đám người đó là phế vật. Nhiều người như vậy mà lại chết trong tay một kẻ cung cấp. Tự mang trong mắt nữ tự lại lưu chuyện, thanh âm phát lành. Những người khác thấy bộ dáng nữ từ tức giận như vậy, cũng trầm ngâm, không dám tự tiện ngắt lời. Lập tức truyền tin cho bọn đồ sứ giả một tiếng. Chỉ cho bọn họ địa điểm của việc này. Sau đó, để bọn họ phụ trách truyền giáp thiên mộng. Chúng ta truyền tâm tấn công Hoàng Thủy Thành. Nữ tự lời lành như đau, từng chữ một phần phó. Đồ sứ giả còn có nhiệm vụ khác, chắc là không muốn ở lại đây. Một người cẩn thận nói một câu. Nói cho hắn biết, người ra tay chính là người bọn hắn muốn tìm, như vậy hai người bọn hắn sẽ nhận lấy việc này. Nữ tự nhìn lướt qua người vừa nói. Cứu giáp thiền mộng, chính là người bại đồ sứ giả muốn tìm ước. Mọi người cả kinh, hai mặt nhìn nhau. Được rồi, việc này dừng ở nơi đây. Hiện tại, việc cần làm chính là trong vòng ba ngày, phải công phá thành thị trước mắt. Chỉ cần thành này bị phá thì kim giác thành, chỉ còn là một tòa thành bị cô lập, cũng sẽ rơi vào trong tay ta. Các người cứ dựa theo kế hoạch mà làm đi. Nữ tử phần phó nói. Vâng. Tồn tại cao gia giác sĩ tộc nghe như vậy thì cũng không người, cùng kính ứng tiếng nói. Kế tiếp, những người này bởi vì vậy mà rời lầu cát. Bay trở về chiến thuyền mà mình phụ trách. Một lúc lâu, dưới sự phân phó của nữ tự, tất cả chiến thuyền đều chấp động liên quan, phát ra tiếng ầm ầm đình tai nhất óc. Vô số những thứ mà hàng lập gặp lúc trước, giáp sĩ giác sĩ tộc, cử ưng hai đầu cùng với hàng trăm vũ giao, đều từ trong chiến thuyền tuôn ra. Tại không trung gần đó, xếp thành đội nhóm vô cùng trình thể. Từ bốn phương tam hướng, đem cử thành bao vây đến mức nước cũng không lọt. Sau khi đại quân giác sĩ tổng tuôn ra, thì đủ loại khôi lội màu sắc khác nhau từ trong chiến thuyền bay ra. Khôi lội này phần lớn đều là hình người, nhỏ thì cỡ người bình thường, lớn thì cao chừng hơn 10 trường. Mà khôi lội loại thú thì chỉ có 3 loại, nhưng mỗi con đều lớn hơn trăm trường. Một loại giống cử quy, nhưng lại có 3 đầu, quy sát trải đồng thổ to. Một loại khác là đầu hồ thân vườn, trên đầu có kim sắc lồ giác thật lớn. Loại thứ ba là khôi lội giống phi nghị, chẳng qua hình thể rất lớn, hơn nửa toàn thân trắng noạn không tỷ vết, phản phất như chỉ dùng tinh thành luyện chế thành. Vừa thế bộ dáng chuẩn bị tiến công của giác sĩ tộc, quan tráo phòng hồ của thành thị trong nháy mắt được phát động. Xuyên thấu qua cơ đại quan tráo có thể mơ hồ thấy được, trong thành thị có rất nhiều trận pháp phát sáng. Lập tức, từng đạo quan trụ từ pháp trận phun ra, tất cả đều rót vào quan tráo trên trời cao. Nguyên bộn quang tráo đang mơ hồ, trở nên càng thêm trong suốt, loé sáng. Hơn nữa trên đó lại phủ văn chấp động, mà tại một số kiến trúc trong thành, đồng thời bay vụt ra vô số đạo nhân hành. Không ít người lập tức không chế đồn quang, bắn thẳng đến trận pháp. Bắt đầu công kích. người tự họ ân trên chiến thuyền thật lớn kia, sau khi ra lệnh, thì nhất thời ba loài khôi lội thú, hình thể lớn nhất tiến lên. dẫn đầu là cử quy. Chỉ thấy quy sát của cử quy lưu chuyện dị mang, trầm nhẹ mắt bắn ra vô số đạo thứ mang. Mà quái vật đầu hồ thân vườn thì mở rộng miệng, phun ra một đảo kim sắc quan trù, bên trong mơ hồ truyền đến tiếng sấm Còn khôi lội giống như thủy tinh kia thì há miệng phun ra một phiên lớn lục vụ nồng đồng, cuồn cuồn tuôn ra. Cơ hồ cùng lúc ấy, linh quan như đai chiến thuyền, cũng đồng thời đại phóng, từng đạo cờ đại quan trù phổ thiền cái địa bắn ra trầm nhạy mắt, tiếng hoành minh nổi lên liền miền không dứt, giống như thiền lôi đánh xuống. Tại một ngọn núi cao, trong một điện phụ hôn ám, khắp nơi đều tối đen không thể nhìn rõ, nhưng bốn phía đều yên tĩnh không tiếng động, giống như đã nhiều năm nay chưa từng có ai tới. Nhưng đột nhiên một lát sau, trong điện chợt lóe bạch quan, tại đại pháp trận cách đó vài trường, bất ngờ phát ra linh quang, tiếng ầm ầm truyền ra. Tiếp theo, quang mang sáng chói, hai đạo nhân ảnh mơ hồ hiện ra trong pháp trận. Trong đó, một người mặc thanh bào, tuổi còn rất trẻ, một người khác đầu tóc rối bời, đúng là hai người hàng lập và giáp thiên mộc Nơi đây vô cùng bí ẩn, là chỗ vạn của tộc chúng ta xây dựng truyền thống trận. Không thể lúc nguy hiểm thì không được dùng. Số người biết được rất ít. Nơi này đã cách xa khu vực giác sĩ tộc Chim Cứ, cách vân thành không xa. Giáp Thiên Mộc đào mắt qua khắp nơi, vừa cười vừa nói. Tiếp theo hắn giơ tay, đánh ra một đạo pháp quyết và một viên tinh thạch trên vách điện gần đó. Nhất thời, cả tòa đại điện chợp lóe lên quang. Mười mấy chỗ khác trên vách điện cũng đồng thời sáng rực, đem cả tòa đại điện chiếu sáng. Hàng lập đồng dạng dùng ánh mắt đào qua, thấy điện phụ nơi này chỉ hơn trong trường. Tất cả đều dùng cử thạch hai màu xanh và trắng xây thành. Nhìn như bình thường, nhưng lại vô cùng sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi. Hạng lập gợt đầu, thẳng nhiên, nói một câu. Xem bộ dáng thì đích xác rất lâu rồi, chưa từng có người tới. Bất quả nơi này cách vân thành mà đào Hữu nói có sai lắm không? Thành này rất nổi tiếng sao? Tại nghe nói từ hồ các đại trưởng lão vạn cổ tộc cũng đến thành này hàng đạo hữu cũng biết việc này ứ. À, bật quá hiền tâm, Vân Thành cách nơi đây không quá nửa ngày. Đây là thành lớn thứ ba ở thiên vân 13 tộc. Thành này kết cấu vô cùng kỳ lạ. Dành khí đương nhiên là không nhỏ, cùng cách đại thành mà giáp sĩ tộc công chiến không xa. Một khi đại chiến chính thức xảy ra, thì Vân Thành hơn phân nửa sẽ là trung tâm của chư tộc thiên vân chúng ta. Giáp Thiên Mộc cười hăng hát. như vậy là tốt nhất. Ta gây thành này nội danh như vậy thì không tầm thường. Tản Đãng muốn đến một tòa đại thành làm chút chuyện. Hạng Lập bất động thành sát nói vài câu. Tại Hà tại Vân thành có đồng phụ, tạm coi như là bán địa chủ. Đạo hữu có chuyện gì cứ việc đi tìm giá mộ, chuyện lớn thì không nói, nhưng một số chuyện nhỏ thì tại hạ tự tin có thể giúp được. Giáp Thiên Mộc hướng Hạng Lập cười nói, thấy Hạng Lập có thể dễ dàng giết chết mấy tên cung cấp Giáp Thiên Mộc hiển nhiên biết Hạng Lộc không phải là thường tộc bình thường, cho nên mặc dù hắn đã thoát ly hiểm cảnh, hơn nữa cũng có thân phần đặc thù tại vàng cổ tộc, nhưng vẫn muốn mừng sức kết giao. Đà tại lời ấy của Giáp Đạo Hữu, đến lúc đó không chừng Hạng Mộ thật sự, có một số việc muốn nhờ Đạo Hữu giúp. Thần sắc hàng Lộc vừa đồng, cũng không từ chối ý tốt của đối phương. Hiện tại Vân Thành, ngoài 13 tộc khi tiến vào, thì sợ rằng không dễ đặc biệt là người có khuôn mặt xa lạ như hạng huynh đây thì càng có chút phiền phức. bất quả tài Hạ tận mắt nhìn thấy đạo hựu chém giết giác sĩ tộc cung cấp hiển nhiên là có thể đảm bảo cho đạo hựu. bất quả là nói tiếp, hạng huynh còn muốn trực tiếp gia nhập vạn của tộc chúng ta đảm nhiệm chức vị khách khanh trường lao không? tài Hạ từ nhận lời nói cũng có chút trọng lượng trong tộc, có thể trực tiếp đem đạo hựu ra mắt trưởng lão trong tộc, lấy thận thông của đạo hựu thì khẳng định sẽ được trọng dụng. Mà đảm nhiệm khách khanh trưởng lão cũng là việc rất tốt, hơn xa những gì mà người thường tưởng tượng. Tại thiên vân làm chuyện gì cũng dễ dàng hơn. Giáp thiên mộng trừng mắt, khẽ cười một tiếng nói. Đà tả ý tốt của giáp huynh, nhưng tại hạ không thể khẳng định sẽ ở lại thiên vân bao lâu, cho nên việc này để sau hay nói. Sau khi hàng lập trầm ngâm một lát thì hơi hợt trả lời. Cũng đúng, việc này sau lại bàn cũng không có muộn. Trước tiên, ta lập tức chạy tới Vân Thành. Trong thành tại hạ có mấy người bạn tốt, Để lúc đó cũng có thể giới thiệu cho hàng đạo hữu biết. Giáp Thiên Mộc vô cùng nhiệt tình nói. Hàng Lộc nghe vậy thần sắc vừa động, Nhưng chỉ gật đầu không nói. Lúc này hai người đã đi ra truyền tống trần, Đến thẳng Đại Môn. Đẩy cửa ra, bên ngoài là một thông đạo làm bằng đá, Bộ giang uống lượng. Hàng Lộc cùng Giáp Thiên Mộc lúc này, Hóa thành hai đạo đồn quang giật lóe lên liền bay vào trong thông đạo. Sau một lát, một đoàn bạch quang cùng một đạo thanh hồng từ sau một ngọn núi lớn bay ra. Sau vài lần chớp động, liền phá không bay về phía chân trời, chân 1576 Vân Thành. Đây là Vân Thành, hạ lập thần trong thành quang, nhìn bầu trời phía xa, thần sắc trở nên cổ quái. Không sai, tên như ý nghĩa. Vân Thành chỉ thấp hơn thiên không chi đạo ở linh giới có thể huyền phù trên không trung, mặc dù không thể như thiên không chi đạo, có thể chậm rãi theo gió phiêu lưu trên trời, nhưng tùy thời cũng có thể tự do bay cao. Giáp Thiên Mộc đứng cạnh hàng lộng, có chút tự hào nói: hiện tại người hắn đang ở trên một đỉnh núi nhỏ, mà không trung cách đó mấy trăm dặm, lại bất ngờ có một tòa thành thị to lớn đang huyền phù. Thành thị này cách mặt đất mấy vạn trường, chẳng những bề trắng lượn lờ, mà toàn thân lại không biết. Dùng loại tài liệu màu trắng nào xây dựng nên? Diện tích khổng lồ làm cho người ta lần đầu nhìn thấy đều không thể không hoàng sợ. Một điểm khác gây chú ý, chính là hơn 10 khối cầu lớn màu trắng. Mỗi một khối từ xa nhìn lại thì dường như không quá lớn, nhưng nếu đến gần thì mới thấy rõ, đường kính đạt đến vàng trường. Về phần số lượng chuẩn xác của khối cầu thì bởi vì lý do chỉ nhìn được một mặt của thành thị, cho nên hạng lập không thể nào đoán chính xác. Đó là vận gì? Hạng Lập sau khi hết hoạn sợ thì chỉ về khối cầu, không nhìn được hỏi. Thứ Hạng Đạo Hữu nói, chính là Vân Thành chi về. Chúng được vạn cổ tộc chúng ta, và Thạch Kiền tổng hợp lực cẩn thận tạo thành, là một trong những đòn phòng ngự sát thủ của Vân Thành. Tình huống cụ thể, thì sau khi Đạo Hữu tiến vào Vân Thành, chỉ cần nghe ngóng sẽ biết ngay. Giáp Thiên Mộc lộ ra về thần bí, tươi cười nói. Hàng lọc nghe vậy thì có chút hết chỗ nói. Bất quá, hẳn cũng không thật sự muốn hỏi đến cùng, cho nên hóa thành một đạo thanh quang bay đi. Giáp thiên mộc cũng đồng dạng hóa thành bạch quang theo sát. Ở ngoài mấy trăm dằm thì chưa thể khai quát được thể tích của thành này, nhưng khi đến gần hơn trăm dằm thì mới thấy vân thành thật lớn, cho dù kiến thức hàng lập rộng rãi cũng không khỏi hít một hơi. Nhìn gần thì vân thành cơ hồ che hơn nửa bầu trời. Trên đường đi, bọn họ cũng bắt đầu nhìn thấy dị tộc nhân khác đang đồn quan, cùng với một số thú xa, linh thuyền phi hành. Lúc đến gần hơn thì số lượng dị tộc nhân cũng không khỏi tăng lên. Hạng lập lấy mắt thường có thể nhìn rõ phương hướng mình đến đến là một khối cầu thật lớn. Gần đó đều có rất nhiều, có thể nói là khắp nơi đều có. Bất quá không biết tại sao, cơ hồ khi mọi người đến gần khối cầu lớn này thì đều ngoan ngoạn đi vòng. Không ai dám đi thẳng qua. Hàng lập thể như vậy hiển nhiên không nhìn được, nhìn vài lần, làm màn trong mắt thiem động, tất cả bề mặt của khối cầu cơ hồ đều xuất hiện ngay trước mắt. Chất liệu tạo thành khối cầu cũng giống với tài liệu tạo nên vân thành, nhưng khi nhìn kỹ thì mặt ngoài khối cầu trơn bóng dị thường. Khối cầu phản phất như dùng một số tài liệu hợp thành, mà mỗi loại tài liệu đều mơ hồ có kỳ ngân lượng sắc phù văn chấp động không thôi làm cho chúng có vẻ thần bí. Hàng lập nhướng mày, cũng không khách khí, đem thần niệm đào qua khối cầu. Kết quả, khi vừa tiếp xúc bề mặt khối cầu, thì liền bị một cổ câm chế chi lực, bắn ngược trở lại, căn bạn không thể nào chui vào trong khối cầu. Hàng lập vẫn không cảm thấy kỳ quái. Nếu điều thần bí này bị hắn nhìn thấu, thì ngược lại sẽ làm cho hắn có chút kinh ngạc. Đạo hữu chú ý, nếu trên người có mang theo bảo vật chìm chúc thì nhất định không thể đến gần chúng trong vòng nghìn trường. Nếu không, tất cả đều bị chúng mạnh mẽ hút lấy, sau đó dùng hòa thuộc tính thôn phè. Mà tất cả thiệt hại đó, Vân Thành, sẽ không bồi thường. Giáp Thiên Mộc thấy Hạng Lập không ngừng đang nhá khối cầu, thì mở miệng nhắc nhở. Có loại chuyện này sao? Hạng Lập có chút kinh ngạc, ánh mắt sau khi đào qua mọi người gần đó, thì đã tin bảy tám phần. Không ít đồn quan gần đó đổi hướng, đều hướng vào một cái cửa thành thật lớn mà bay đi. Dự cửa là mười mấy tên bảo vệ mặc chiến giáp giống nhau, thần sắc nghiêm nghị đứng hai bên. Khi các người muốn tiến vào, thì đám người liền đến kiểm tra. Loại kiểm tra này quả nhiên chỉ nhằm vào người tu tiên. Ngoài ra thì các bạn không quan tâm đến loại người khác. Những môn vệ mặc chiến giáp này, từ đầu tới cuối đều được bảo vệ nghiêm ngặt, nhưng cao lớn không đồng nhất. Người lớn nhất thì giống như dị tộc dân. Hàng lập thế cảnh này, hai mắt không khỏi hiếp lại, nhưng đồn quang không ngừng, chỉ một lát rút cuộc đã cùng giáp thiên mộc tới cửa thành. Lúc này gần đó có không ít đồn quang đang bày tới, cho nên những muôn vệ chuẩn bị đến kiểm tra, bộ dáng có hơn mười người. Kỳ thật, cái gọi là kiểm tra, bất quá chỉ là vài tên thuộc vệ cầm một khối pháp bàn, hình dạng kỳ lạ, nhằm ngay khuôn mặt xa lạ, quét vài lần. Đồng thời một người khác thì tay cầm một vật, một bên nghe, một bên đem vài thứ bỏ vào bên trong. Trên bầu trời Vân Thành vẫn chưa xuất hiện quan trào câm chế, nhưng hết lần này tới lần khác, không có một đạo đồn quan nào dám cả gan trực tiếp bay vượt qua tường thành, tiến vào trong thành. Lúc này đây, Giáp Thiên Mộc vẫn chưa nói gì, sau khi mỉm cười thì đột nhiên tiến về phía đội kiểm tra. Loại hành động này giống như giành chỗ. Khiến cho không ít người cảm thấy bất mạng. Nhưng những vị tộc nhân này, Phần lớn đều là trúc cơ, kết đăng. Sau khi dùng thần niệm đào qua giáp thiên mộc, Biết hắn là một gà thường tộc, Thì lập tức ngậm miệng, Thậm chí có một chút tức giận, Cũng không dám biểu lộ ra. nhìn thấy loại hành động này của giáp thiên mộc, hiển nhiên, dẫn đến sự chú ý của thủ về. Mấy đạo hàng mang, lan lệ, Đồng thời đào qua người giáp thiên mộc. tôi vì mấy người này dường như, Cũng không dưới giáp thiên mộc Nhưng giáp thiên mộc đối với cạnh này Vẫn không chút hoang mang Tay áo phất lên Một khối hắc sắc lệnh bài bay ra Phòng tí tay một gà thủ vệ ánh mắt tên thủ vệ ngẩn ra Nhưng lập tức phản ứng Một tay chụp lấy lệnh bài ngưng thần nhìn Đồng thời môi giáp thiên mộc khẽ nhúc nhích Nhưng không có chút âm thanh nào phát ra Hiện nhiên là thi triển truyền, truyền âm thuật Điều này làm cho những dị tộc nhân khác Mở to mắt nhìn Tên thủ vệ kia khi nhận ra lệnh bài, thì lộ ra vẻ hoảng sợ. Tiếp theo khi nghe được truyền âm của giáp thiên mộc thì nhất thời không có bất kỳ hoài nghi. Lúc này bước về phía trước, cầm lệnh bài trả lại cho giáp thiên mộng, bộ dáng vô cùng cùng kính. hóa ra là giáp đại sư vàng cổ tộc. Mời đại sư vào nhanh, mấy vị trưởng lão quý tộc đã sớm phân phó xuống. Nếu như đại sư Bình Yên trở về Vân Thành, thì xin lập tức đi đến thiền hốt các gặp bọn họ đúng rồi. thực tế thì hiện tại trong thành có thể đã có dạng tế của giác sĩ tộc trà trộn. tại hạ lập tức phái vài tên hộ về trực tiếp hội tổng đại sư đến thiền khúc cát. à, bởi vì trưởng lão đang ở thiên hút cát sao? cho dù không nói thì ta cũng sẽ lập tức đi gặp bọn họ. về phần hộ về thì tạm thời không cần. có hàng đạo hữu đi cùng ta thì chỉ cần không phải là hợp thể kỳ đánh lén, mọi chuyện đều không lo. các người tiếp tục làm việc đi. đúng rồi. Hạng đạo hữu không phải là người thiên vân chúng ta, chuẩn bị cho hắn một thân phần bài tự do cấp cao nhất, ta là người đứng ra đảm bảo. Sau khi giáp thiên mộc nhận lấy lệnh bài, thì dùng khẩu khí phân phó trầm dòng nói. Bận thưa đại sư, tên thủ vệ kia nghe vậy thì ngẩn ra, nhưng lập tức miệng đáp ứng nói. Lúc này, hàng lập cũng không chút hoang mang đi tới. Vài tên thủ vệ, lập tức dùng pháp bào hướng ra ngoài rung một cái. Nhất thời, Hàng Lập cảm thấy trong cổ quái viên bàn, tuồn ra một cổ lên áp đất thô. Tiếp theo, thần niệm chi lực đột nhiên từ trên người mấy tên thủ vệ này phát ra. Sau đó là dung hợp toàn thể, đào qua trên người Hàng Lập. Trong lòng Hàng Lập cả kinh, tiếp theo trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc. Loại công pháp có thể dung hợp thần niệm của nhiều người này, hắn thật sự lần đầu tiên nhìn thấy. Vân Thành Thật không hổ là đại thành trung tâm của thiên vân mười ba tộc, ngay cả thủ về cũng có bí thuật khó tin này. Bất quá sau khi mấy tên thủ vệ và xét tu vi của Hàng Lập, thì nhất thời cũng dùng mình. Thường tộc thất giai cho dù tại liên minh thiên vân mười ba tộc cũng rất hiếm. Lúc này, mấy tên kia sau khi nhìn qua pháp bàn, không thấy có phản ứng với huyết mạch giác sĩ tộc, thì trong lòng mới thả lòng hướng Hàng Lập nói. Tiền bối, đã có giáp đại sư đảm bảo. Hơn nữa cũng thông qua kiểm tra, ta lập tức luyện chế cho người một khối thân phần bài cấp cao. Sau khi có bài này, ngoài trừ một số nơi cơ mật trong thành, còn lại tiền bối cứ tự do mà đi lại. Đã làm phiền các hại rồi. Biểu hiện của hạng lập cũng rất thân thiện. Tên thủ vẻ hóa thần kỳ này liền khách khí không dám nói. Mà tên thủ bè lúc trước định phái người hội tống giáp thiên mộc, Giờ phút này hiển nhiên không nhắc lại. Hiện nhiên hắn cũng cho rằng có một vị thường tập thất giai, thì hắn không cần phải phái thêm người. chuyện tình tiếp theo thì cũng đơn giản. chỉ một lát sau, những người này liền luyện chế ra một khối ngọc bài, đưa cho hàng lộc. sau đó vung tay bảo những thuộc về khác tránh đường. giáp thiên Mộc cũng không khách khí. lúc này đi vào nhanh vào thành. hàng lộc không chút hoang mang theo sát phía sau. giáp đạo hữu, bởi vừa rồi công pháp mà những người đó dùng hợp thần niệm, rốt cuộc là loại bí thuật nào? Nếu có loại bí thuật thần kỳ đó, thì khi dùng đối địch, chẳng phải là rất hữu dụng hay sao? Hai người vừa đi vào trong cửa thành, thì Hàng Lập đột nhiên mở miệng hỏi. Chương 1577 Thiên Vân Chư Tộc Hàng Huỳnh nói về ngân thần quy nhất thuật sao? Thuật này đích xác vô cùng thần kỳ, là do thanh tộc san chế. Nhưng tu luyện thuật này cũng vô cùng ngặt nghèo, chẳng những cần phải có huynh đệ cùng huyết mạch. Hơn nữa tu luyện công pháp này tu vi phải không khác nhiều lắm về cảnh giới mới có thể thi triển thuật này. Mà thanh tộc khác với những tộc khác, tộc nhân sinh ra phần lớn đều cùng một thể. Một thai sau bảy người là chuyện thường thấy. Sau khi lớn hơn một chút thì bọn họ tự tách ra. Bốn người dự cửa thành chính là tộc nhân của thanh tộc, chuyên làm nhiệm vụ kiểm tra. Sau khi thi triển thuật này, thần niệm địch nhân hòa hợp với thân thể, chính là cảnh giới cao hơn bọn họ, ba bốn tầng vẫn không biết được. Giáp Thiên mộc cười giải thích hai câu. Thì ra là như vậy. Hàng bộ thật là có chút lạc hậu. Nhưng Tài Hạ lại có chút hứng thú đối với thuật này. Đạo Hữu có biết phương pháp tu luyện không? Sau khi hàng lập nghe xong, trước tiên có chút thất vọng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy thuật này thật thần diệu, Không khỏi muốn tham khảo để sau này cải tiến nên thử hỏi. Ngưng thần thuật không phải là thuật đặc biệt gì của thanh tộc. Bên ngoài mặc dù không lưu hành nhiều. Nhưng giáp mộ vẫn có thể nghĩ cách tìm thấy một bạn. Đạo hữu thật sự muốn biết công phu này, thì ta sẽ nghĩ cách chế phục một bạn cho. Giáp thiên mộc vô cùng hào phong nói. Xin đa tạ. Hàng lộng nghe xong thì cười, ôm quyền, nói cảm ơn. À, đây chỉ là việc nhỏ thôi. Hàng đạo hữu có ơn cứu mạng đối với giáp mộ. Việc nhỏ này thì có tính là gì? Được rồi, tại hại trước tiên đi bài kiến mấy vị trưởng lão trong tộc. Tiếp theo sợ rằng không thể đi cùng hàng huynh. đây là địa chỉ của đồng phụ của tài hạ tại vân thành. vài ngày sau đạo hữu có thể đến đó lấy thông linh khôi lỗi mà lúc trước tài hạ đã hứa. không gạt đạo hữu. cột lỗi cấp bậc này thì trong đồng phụ của tài hạ có hai ba con. nhưng nếu tặng người ngoài tộc thì phải hỏi qua ý của trưởng lão trong tộc. bậc quả cứ yên tâm, trong tộc tài hạ cũng có chút địa vị. việc này tuyệt đối không thành vấn đề. giáp thiên mộc cười đưa cho hàng lập một khối thạch phiến, nói ra lời cáo từ. Lúc này hai người đã ra khỏi cửa thành. Trước mắt xuất hiện một thông đạo rộng lớn, hai bên là những cửa hàng cao lớn không đồng nhất, có không ít người đang mua hàng, không sầm uất cũng không vắng vẻ. Cũng được, tại hà cũng có một số việc, vậy thì chúng ta chia tay tại đây. Sau khi hàng lập nhận thạch phiến, dùng thần niệm đào qua thì mỉm cười trả lời. Vân Thành là nơi chư tập thiên vân cùng sinh sống, từ bên ngoài có không ít gì tộc, có người ở đây trăm năm, thậm chí nghìn năm cũng không rời đi, cho nên trong Thành ngoài trừ một ít chỗ ở tạm thì chỉ có thuê đồng phụ, nhưng chi phí rất đắt, nếu như hàng huynh muốn ở lại thì chút chi phí ấy không thành vấn đề. Mà khác, đạo hữu nên nhớ một việc, đó là ngàn vạn lần không nên tranh đấu hoặc vận dụng linh lực trong Thành, nếu không sẽ phát động cấm chế nhẹ thì bị trục xuất khỏi vân thành, nặng thị bị phế bỏ tu vi điểm này ngay cả trường là 13 tộc cũng không dám cãi lại. được rồi, tại hà xin cáo từ. giáp thiên mộc có vẻ hiểu biết nhiều, sau khi khuyên cáo liền rời đi. hàng lộc không dở lại, xa xa thấy giáp thiên mộc ngồi trên một linh xa, biến mất tại một ngã tư đường. khi lúc này hăng mới thu ánh mắt, cẩn thận đánh giá hai bên ngã tư đường. nơi đây. Không hổ là trọng thành của thiên vân mười ba tộc, kiến trúc hai bên chẳng nhận nhiều mà phong cách cùng khác nhau, không có cửa hàng nào giống cửa hàng nào. Có kiến trúc cao tới hơn trăm trường, phản phất như ngọn núi nhỏ, có cái cao không tới một trường, nhưng hết thầy, hết lần này tới lần khác, lại vô cùng đẹp. Lầu các của dân tộc thì lại khác, có cái ngoài hình giống đại thù, toàn thân xanh biếc, hàng lập đánh giá một lát thì bắt đầu cảm thấy hứng thú với thành này. Lại nói tiếp, thiền vân 13 tộc trên danh nghĩa là 13 chủng tộc, nhưng không biết từ bao nhiêu nghìn năm trước, chứ tộc cùng sống hỗn tạp một chỗ. Vô luận bất cứ hành động gì đều là 13 tộc cùng tiến cùng lùi. Nếu không phải huyết mạch khác nhau thì có thể xem như là đại tộc. Mặc dù thế lực mỗi tộc không tính là quá mạnh, thua xa giác sĩ tộc, nhưng 13 tộc liên thủ thì thực lực cũng không kém giác sĩ tộc chút nào đã từng đánh nhau rất nhiều trận, mà chủ yếu 13 tộc chỉ tự vệ. Giác sĩ tộc cùng thiên vân 13 tộc chiến tranh, cơ hồ cứ cách một đoạn thời gian là sẽ xảy ra. Không phải giác sĩ tộc xâm chiếm lãnh địa của thiên vân, mà chính là thiên vân 13 tộc liên thủ, đoạt lại những thứ mình mất. Đương nhiên phần lớn thì giác sĩ tộc, chiếm thế thường phong. Nhưng chưa tộc thiên vân lấy sợ trường, bù sợi đoạn, cũng không chịu thiệt thòi quá lớn. Cho nên lúc này đây, Giác sĩ tộc đột nhiên tấn công, vẫn chưa làm cho thường tầng chư tập Thiên Vân ngoài ý muốn. Hơn nửa đang nhanh chóng phản ứng lại, bắt đầu tập trung nhân thủ chuẩn bị phản kích. Những lời này đều là trong lúc hạng lập đồng hành với Giáp Thiên Mộc, trong lúc vô ý nghe được tin tức. Giáp Thiên Mộc nói, Thiên Vân hiển nhiên diện tích rất lớn, nhưng đại tộc cũng không phải chỉ có mỗi giác sĩ tộc, còn có dạ tộc thực lực không hề kém. Đương nhiên, phụ cần Thiên Vân cũng có đông đảo những tộc nhỏ khác. Nhưng đại khái, những tiêu tộc đó chỉ có thể phụ thuộc hoặc gia nhập vào đại tộc, mới có quyền đặt chân ở nơi đây. Nếu không, sẽ bị mạt sát hoặc bị đuổi đi, tìm nơi khác sống. Điều này làm cho hạng lập đối với hoàn cảnh đại khái của chư tộc nơi đây cũng hiểu đôi chút. Hiện tại, hãng đàn đánh giá hai bên ngã tư đường, từ từ đi bộ, vừa đi vừa từ đình giá. Không hề nghi ngờ, mục tiêu của hắn vẫn là tìm các truyền tống trận về thiên nguyên đại lục. Nhưng truyền thống trận cấp bậc này khẳng định là có người trông coi, mười phần là rơi vào tay thế lực lớn, nếu muốn mượn dùng truyền thống trận, chỉ sợ phải có quan hệ với tầng lớp cao cấp. Đây cũng là nguyên nhân vì sao lúc đầu hắn không từ chối yêu cầu của Giáp Thiên mộc. Bất quá rốt cuộc có thật sự tiếp xúc với Thượng thần Thiên Vân 13 tộc hay không thì phải chờ hắn hỏi thăm tin tức liên quan. Việc cấp bách hiện tại là tìm một lối ra ở Vân Thành, sau đó chậm rãi tìm đầu mối Trong lòng bình tĩnh tinh kế, sau đó hàng lộc không chần chờ, ánh mắt đào qua buôn phía cửa hàng, tùy ý chọn một căn giống như của nhân tộc, rồi đi qua. Cửa hàng này không tên quá lớn, chỉ có hai tầng mà thôi, bên trong bày biển đa dạng, từ hồ là một cái tiệm tạm hóa. trưởng quỷ là một gã mặt lục tộc, nguyên bộn đang ngồi trên ghế phía sau quầy, vừa thấy hàng lộc vào thì lập tức ra về tươi cười, đứng dậy, đón chào. Vị tiền bối này, muốn mua thứ gì? Bộn điểm chuyên bán các loại đặc sản ở Vân Thành, bản đồ cùng với vài thứ khác. Về này thoạt nhìn dị tập nhân hơn 40, mặc dù tu vi chỉ trúc cơ kỳ, nhưng trước mặt hạng lập vẫn không khiếp sợ. Sau khi thi lệ thì liên tiếp giới thiệu, lời nói có vẻ lưu loát. Cũng khó trách, lấy tu vi thấp nhiều đối phương, sợ rằng ngay cả Nguyên Anh Kỳ hay luyện Hư Kỳ cũng không thể nhận ra, mà tu vi cao ở Vân Thành chỗ nào cũng có rất nhiều, cho nên chắc hắn đã quen. Lấy cho ta một bản đồ của Vân Thành, càng chi tiết càng tốt, Mà khác ta muốn hỏi người vài chuyện. Hàng Lập đánh giá người trước mặt, đột nhiên tay áo vừa động, một khối trông dài tinh thạch bắn ra, đồng thời thản nhiên nói. Đây là bản đồ tốt nhất của tiểu đếm, tiện bố có chuyện gì xin cứ hỏi đi, nếu biết bản bố nhất định sẽ trả lời. Sau khi trưởng quyền lấy tinh thạch, lập tức mặt mày hớn hở, lấy ra một khối hồng sắc thạch phiến, giao cho hàng lập mừng chờ nói. Sau một chén trà nhỏ, thần sắc hàng lập bình tĩnh ra khỏi cửa hàng, sau đó tùy ý chặn một thú xa trên đường. Tiếp theo, chỉ địa điểm cho Sa Phu, rồi ngồi trên xe nhắm mắt dường thần, mà Sa Phu lập tức điều khiển thú xa chạy về phía trước. Thú xa mang theo hàng lập đi về một hướng nào đó của vân thành, không biết trải qua bao lâu. Rốt cuộc sau hai canh giờ thì cũng dừng lại trước một kiến trúc to lớn. Hàng Lập tùy ý trả vài khối linh thạch, sau đó xuống xe, thầm dòng nhìn kiến trúc trước mặt. Đây là một tòa kiến trúc cao lớn, phản phất như ngọn núi, toàn thân đều dùng tài liệu màu vàng xây thành. Kiến trúc này thoạt nhìn cao hơn nghìn trường, so với những kiến trúc gần đó thì không biết cao hơn bao nhiêu lần. Hàng Lập đứng tại chỗ rưng sợ hồi lâu, sau đó chuyển ánh mắt xuống, nhìn về phía cửa. Hai bên cửa viết những văn từ cổ quái, cho dù Hàng lập hiểu nhiều văn từ gì tộc, thì cũng không thể phân biệt được, đây là văn từ của bộ tộc nào. Hàng Lộc cũng không chần chờ lâu, sờ sờ cầm rồi tiến vào đại môn. Vừa tiến vào đại môn, bên trong thật rộng, diện tích chừng hơn 200 trường, buôn phí và mặt đất đều được giác mỹ ngọc xanh biếc, buồn phí lại được đạt những chậu hoa cao vài thước, mà một số loài lại nhiệm lệ như linh hoa, linh thảo. Mà trong đại sảnh lại đặt một cái bàn gỗ đen thui cũ nát. Trên bàn là một hàng người mặc trường bào xám, nhưng bộ dáng không nhúc nhích, giống như đang ngủ say. "Cho ta một gian phòng heo lánh, ta muốn ở lại mấy ngày." Hàng lập lặng lẽ đi tới bàn tính tiền, thằng nhiên nói. "Chư 1578, gặp lại người quen." Tiếng hàng lập không lớn, nhưng rơi vào tai lão giả. Là giống như tiên xét đánh Đủ để làm thức tỉnh. À hóa ra là khách tới nhà Vàng bối sẽ tìm một gian phòng hào hạn Cho tiền bối Sau khi thân thể nằm sấp của lão già rung lên Thì liền ngồi thẳng dậy Vội móc ra từ dưới người Một cuốn sổ kê toán cùng pháp khí cổ quái Tra trên mặt sổ Hạng lập thấy như vậy nhướng mày Lão già trước mắt cũng là người tu luyện Nhưng như thế nào lại không có cảnh giác bởi vừa rồi giống như thật sự ngủ trong lòng hắn vừa đồng tùy ý đào qua mặt của lão già kết quả sau một khắc liền giật mình thất thanh kêu lên người người là hướng sư huynh ngươi còn sống như thế nào lại ở nơi đây lão già này sắc mặt vàng vọt nhưng ánh mắt lại linh hoạt đúng là hướng chi lệ nằm đó tại nhân giới đã từng bước vào không gian tiết điểm hẳn là vì hướng sư huynh trên gian nghĩa kia Hắn cùng hô lão ma, phong lão quái, sau khi bước vào tiết điểm không gian không lâu, thì nguyên thần Đăng đã vỡ nát, sớm bị cho rằng đã chết. Hiện tại, bỗng nhiên nhìn thấy, khiến cho Hàng Lập cực kỳ hoảng sợ, thành âm có chút thay đổi. Lão nhà nghe Hàng Lập nói như vậy, nguyên bọn đang trà cứu điều gì thì rung rẩy một trận, sau một lúc lâu mới chậm rãi ngẩng mặt lên, nhìn về phía trước. Hàng sư đệ thật sự là ngươi. Lão già thì thào nói, vẻ mặt giống như vừa khóc vừa cười, có vẻ là vô cùng cổ quái. Đúng là hàng mộ, hiện tại khi tức cùng tu vi của ngươi như thế nào rồi? Hàng Lập vừa mở miệng trả lời, thì dùng thần niệm đào qua trên người hướng chi lệ, sau đó ánh mắt không khỏi ngạc nhiên. Nguyên bổn hướng chi lệ là tu sĩ hóa thần kỳ tại nhân giới. Hiện tại tu vi bất ngờ hạ thấp xuống kết đăng kỳ, hơn được khí tức vô cùng suy yếu, dường như nguyên khí đại thương. hàng sư đệ, người cùng từ tiết điểm không gian đến linh giới sao? Nhìn tu vi người thì dường như còn cao hơn lúc trước. Bất quả nơi này không phải là nơi nói chuyện. Lát nữa khách khiếu đi hết, thì ta sẽ tìm một nơi khác để nói. Hướng chi lệ kinh ngạc nhìn hàng lập một hồi lâu, thần sắc trên mặt chợt biến đột nhiên nghĩ tới điều gì vội vàng đứng dậy dẫn theo hạng lập đi vào cánh cửa kế bên đại sảnh. Hạng lập do dự một chút nhưng vẫn đi theo. phía sau cửa là một hành lang thật dài, hai bên có một số kỳ hoa dị thảo. Hướng chi lệ không dẫn hạng lập đi quá, trực tiếp đẩy một cửa đá mở mời hạng lập tiến vào, mời suy đề ngồi. Tiêu lão gì tuyệt đối không nghĩ tới. Lúc còn sống, là có thể nhìn thấy hàng sư đệ một lần, nhưng bộ dáng nghèo túng cô hướng mộ lúc này, thật là xấu hổ khi gặp người. Hai người vừa ngồi xuống, hướng chi lệ cười khổ một câu, tinh thần cực kỳ xa xúc, hoàn toàn khác với bộ dáng lúc còn ở nhân giới. Năm đó, thông qua tiết điểm, các người đã xảy ra chuyện gì? Hai người khác ra sao rồi? Hàng lập trầm mặt một chút, trực tiếp hỏi chuyện mình muốn biết. Phong lão quái cùng hồ lão ma đã chết. Khi chúng ta thông qua tiếp điểm, vận khí thật sự rất không tốt. Dĩ nhiên, lại mấy lần đụng phải không gian gió lốc. Lần này cuối cùng là hai sóng không gian va vào nhau. Trong ba người, chỉ có một mình ta còn sống. Nhưng cũng bởi vì thường xuyên thi truyền bi pháp bảo vệ tính mạng, mà tu vi hầu như đã mất hết. Hiện tại, chỉ còn lại chút tu vi, một lần nữa quay lại thời kỳ khổ tu hưởng chi lệ thở dài một hơi, có chút bất đắc gì nói. Không gian tiết điểm đúng là rất nguy hiểm. Hướng sự huynh có thể xông sót coi như là đại may mắn trong bất hạnh. Bất quá lúc đầu, bộn mệnh đang của các người ở nhân giới đã tắt. Hơn được người tại sao lại xuất hiện ở lưu minh đại lục? Vì sao không xuất hiện ở chỗ phi thăng của nhân tộc? Hàng lập an ủi hỏi một câu, nhưng lại nghi hoặc Bộn mệnh cổ đang bị hủy. Có lẽ là liên quan tới việc ta thi truyền bí thuật bảo vệ tính mệnh. Còn về phần tại sao ở đại lục này thì ta không đòi lắm. Lúc đầu bị không gian phong bào cúng vào. Mặc dù dựa vào bí thuật bảo mệnh, nhưng lại thoát ra khỏi không gian tiết điểm. Cho nên mới ở thiên vân. Nếu như không có người Tây Cứu, thì thậm chí bây giờ cũng không thể sống sót. Nghe khẩu khí suy đề thì chắc là khi thăng ở khu vực nhân tộc. Như vậy mà nói thì do lốc quá mức quỷ dị. Đã đem lộ tuyến của ta thay đổi rồi. Hướng chỉ lệ hồi tượng lại lúc trải qua không gian tiết điện, vẻ mặt vô cùng khó coi. Lúc này đây, Hàng Lập cũng không có tiếp lời, chỉ gợt đầu. Hướng sự hình sao lại tới nơi đây làm việc? Cùng chủ nhân khách sạn này quan hệ thế nào? Không nghĩ tới, việc một lần nữa lại trở về nhân tộc sao? Hàng Lập vẫn không hỏi càng kẻ thêm, chỉ ngưng trọng hỏi một câu. Chủ nhân khách sạn này là một người của Thạch Kình tộc, cũng là ân nhân cứu mạng ta lúc đầu. Tâm địa hắn không thể tôi vị không kém. Tại Thạch Kình tộc dường như có chút địa vị, ta vì báo ân cũng không có chỗ để đi, cho nên chỉ có thể tạm thời làm người giúp việc. Về phần trở lại nhân tộc, hướng bộ đã sớm hết hy vọng. Mặc dù thiên văn 13 tộc đích xác có nắm trong tay một đại truyền thống trận, nhưng một lần truyền thống trận này mở ra, nghe nói cũng rất tốn kém. Cũng có thể làm cho một tộc tán gia bài sản, không đủ tinh thạch khởi động. Cho dù tôi vi hướng mộ được như lúc ban đầu, thì cũng không có tư cách sử dụng pháp trận này. Hơn nữa cho dù có may mắn tìm được cách truyền thống về phong nguyên đại lục, thì hiện tại tôi vi đã xa sút hơn nữa nguyên khí tổn hao nhiều. Căn bản không có hy vọng thông qua mạng hoàng thế giới trở lại khu vực nhân tộc. Tình huống hiện tại của hướng mộ coi như không thể nào đánh sâu và luyện hư kỳ. Cho nên cũng không kỹ định mạo hiểm. Ta muốn sống quãng đời này, còn lại ở nơi đây thôi. Hướng chỉ lệ lát đầu, thần sắc thoáng buồn bà trả lời. Nghe hướng Chi lệ nói như vậy, hàng lộc cũng không biết nói cái gì để an ủi. Được rồi, Tài Hạ còn chưa hỏi sư đệ đã trải qua những gì. Ta mặc dù không thể trở lại nhân tộc, nhưng đồng dạng cũng muốn nghe một chút về tình huống nhân tộc ở linh giới. Sư đệ có thể nói đài khái cho hướng mộ biết. Được không? Hướng chi lệ, đột nhiên nghĩ tới điều gì, thần sắc trở nên tươi tình hỏi. Ta cũng không kinh lệnh nhiều, chỉ là đi tới tòa đồ mà sư huynh chỉ lúc đầu, sau khi tu luyện tới hóa thần kỳ thì cũng tìm được chỗ tiết điểm đó, sau đó đồng dạng cùng băng phường đã tiến giai đến hóa thần kỳ, liền thủ tiến vào tiết điểm, nhưng vận khí ta tốt hơn một chút, mặc dù cũng không gặp không gian phong bào. Nhưng cuối cùng may mắn, mượn thần thông không gian của bang phường, sẽ đắt không gian trốn thoát. Về phần tình huống dân tộc thì theo ta biết, cũng chỉ có thể miệng cưỡng đặt chân ở lên giới, miệng cưỡng tự bảo vệ mình mà thôi. Tiếp theo, Hạng Lập đem chuyện mình nói ra, chỉ nói đơn giản. Cũng không đề cập tới chuyện mình từng mất hết tu vi, mà chuyện tình dân tộc thì cũng không phải là điều gì bí mật, cho nên Hạng Lập nói một số việc cho đối phương biết. Tạm cảnh thất địa, thánh hoàng yêu vương. Hóa ra, nhân tộc chúng ta lại tại linh giới, cũng không hề ít tồn tại hợp thể kỳ. Như vậy thì tiêu Lão Nhi cũng có thể yên tâm một chút. Hướng chi lệ cẩn thận lắng nghe, sau một lúc lâu mới thở dài một hơi. Hàng lập lần nữa trầm mặt, nhưng sau một lúc lâu ánh mắt sau khi chấp động, thì đột nhiên mở miệng hỏi. Thiền vận 13 tộc, thật sự có một tòa truyền thống trần sao? hưởng sự huynh từ đâu biết được việc này? Thế nào chứ? Sư đệ cũng chú ý tới truyền thống trận này sao? Truyền về truyền thống trận cũng không phải là bí mật. Chẳng những thiền văn, mà ngay cả giác động tộc cùng già tộc cũng có một cái. Đại tộc gần đây đại khái các bảo minh tộc là không xây dựng. Ta khuyên sư đệ quên đi. Truyền thống trận tới đại lục, căn bạn không phải là người dưới hợp thể kỳ có tư cách sử dụng. Hủng hộ, người cũng không phải là người của mấy tộc này. Càng khó có cơ hội. Cũng may, thiền vận 13 tộc không bài xích gì tộc. Hàng suy đệ không bằng ở lại đây mà tu luyện, cũng có thể làm bằng với hướng mộ một chút. Chờ sau này tôi bị tăng tiến, lúc đó nghỉ cách quay về nhân tộc cũng không muộn. Được rồi, hiện tại cảnh giới sư đệ rốt cuộc đạt tới đâu rồi. ta hiện tại cảm thấy khi tức sư đệ so với khi ở nhân giới mạnh hơn không ít, nhưng rốt cuộc tôi vi thế nào thì lại không cách nào cảm ứng được. Sau khi hướng chi lệ mỉm cười thì tò mò hỏi. Chuyện về truyền tống trận, thì ta sẽ tự nghi cách. Còn về phần tu vi, thì tại hạ may mắn đặt tiếng dai đến luyện hư kỳ. Hàng Lập cũng không kỹ tư dấu giếm tu vi, thản nhiên nói ra. Luyện hư kỳ? Sự đệ tu luyện nhanh như vậy sao? Nói như vậy, sự đệ không phải trải qua nỗi khổ khi hết thọ nguyên ư. Hướng chi lệ nghe vậy thì khóe miệng co quắc một chút, không khỏi trở nên hâm mộ. Trên danh nghĩa là thọ nguyên vô hạn Nhưng cái ba ngàn năm lại phải đổ đại thiên kiếp một lần, sao có thể thật sự trường sinh chứ? Mỗi một lần thiên kiếp đều mạnh hơn lần trước. Nếu không phải phải phi thăng lên thiên giới, thì sớm muộn cùng chết. Hàng Lập lạnh đạm cười nói, không thể nói như vậy, sư đệ tiến gia đến luyện hư kỳ thì thọ nguyên phải dùng vàng năm làm thước đó. Quãng thời gian này rất dài, cứ yên tâm tu luyện. Lấy từ chất sư đệ thì sao biết không thể tu luyện đến bước cuối cùng? Sau đó vì thằng tiền giới chứ Hưởng chi lệ nhất miệng Cũng kích lắc đầu Vì thằng tiền giới Nhân yêu hai tộc chúng ta Trải qua bao nhiêu ngàn năm Người có thiền phú nơi nào cũng có Nhưng có thể đi tới bước cuối cùng Lại có thể có được mấy người Tiểu đệ cũng chỉ có thể đi từng bước Xem từng bước mà thôi Hàng Lập cười khổ nói Việc này nói sau đi Hàng sư đệ hiện tại ở lại chỗ ta Bây giờ ta cần phải đi tiếp khách chờ đến tối rạng rồi ta sẽ đến phòng xe đề trò chuyện xe đề sẽ không cự tuyệt tiểu lão nhi viếng tham chứ Hướng Chi Lệ nhìn ra ngoài một cái đột nhiên khe cười cùng tốt ta cũng vừa tới Vân Thành có một số việc cần thỉnh giáo Hướng Sư huynh Hạng Lập gật đầu miệng đầy đáp ứng nói về vậy Hướng Chi Lệ chọn cho Hạng Lập một phòng thanh tịnh ở chỗ hẻo lánh sau đó rời đi mà hắn thì trở lại đại sảnh Hạng Lập đứng trong một căn phòng Được bố trí cấm chế ngăn cách Khoanh chân ngồi xuống Mặc lộ ra về trầm ngâm Dĩ nhiên tại đây này ngoài ý muốn Là gặp lại hướng chi lệ Làm cho hắn không thể không suy nghĩ Chương 1579 Tinh tộc Tôi đến hướng chi lệ quả nhiên tới Hơn nửa còn cùng hàng lập Trò chuyện cả đêm Hàng lập từ miệng của hướng chi lệ biết được Những tin tức có liên quan về Vân Thành Cùng Thiên Vân 13 tộc Thẳng đến sáng sớm hôm sau Hướng Chi Lệ mới đứng dậy, cáo từ. Nhưng một lúc Hàng lập tiện ra cửa, Hướng Chi Lệ dường như nghĩ tới điều gì, vẻ mặt mang theo một tia chần chờ. Hàng Sư Đệ, ta không có khả năng trở về nhân tộc, nhưng người thì có thể. Nếu một ngày nào đó Sư Đệ muốn rời khỏi Vân Thành, đến địa phương khác, thì trước tiên hãy đến chỗ Sư hình ta một chuyến có được không? Ta có vài thứ để lại cho Hàng Sư Đệ, và có một việc muốn nhờ. Bất quả sư đệ yên tâm, nếu như có thể trở về nhân tộc, thì việc này đối với sư đệ mà nói chỉ là chuyện nhấc tay, hơn nữa cũng rất có lợi. Chuyện như vậy, hiện tại không thể nói ra luôn sao, ta cũng không dám chắc, và nhất đột ngột gặp chuyện, không nhất định có thể đên cáo từ hướng sư huynh. Hàng Lập nghe vậy thì ngẩn ra, sau khi hơi trầm ngâm thì hỏi. Không gạt sư đệ, việc này hiện tại không thể tiện nói cho rõ được. Hơn người ta còn cần chút thời gian chuẩn bị một số thứ. Nếu sư đệ có thể trước khi rời đi đến đây một chuyến thì tốt, còn nếu bỏ lỡ thì cả ta và người có lẽ đều cảm thấy nuối tiếc. Hướng chi lệ lắc đầu thầm ý nói. Nghe hướng chi lệ nói như vậy, Hàng Lập hiển nhiên cũng chỉ có thể hứa hẹn. Hàng Lập nhìn hướng chi lệ khuất xa, trên mặt nổi lên một tia dị sắc đột nhiên trào một cái về phía cửa. Nhất thời, một cổ hấp lực tuôn ra, cánh cửa trầm nhây mắt, lần nữa đóng lại. Cùng lúc đó, Bạch Hà trên bốn vách thường nổi lên, cầm chế phát động, bao phủ cả giang phòng vào trong. Hàng lập không chút hoang mang đi tới góc phòng, lần nữa khoanh chân ngồi xuống bộ đoàn trên mặt không biết tại sao lộ ra một ti cười. Nhưng hai mắt ẩn ước có hàng quan chấp động, không biết đang nghĩ tới điều gì. Ngày thứ hai Hàng Lập vẫn ở trong phòng nghỉ ngơi, chưa kỹ định ra ngoài. Từ sáng thứ ba, cửa phòng mở nhẹ, hắn thả nhiên từ bên trong đi ra. Hắn không đến đại sảnh tìm hướng chi lệ, mà là trực tiếp từ ban công nhảy xuống, đi về phía khách sạn của dị tộc. Hàng Lập tự hộ đã sớm nghỉ ra, sẽ đi đến đây nào tiếp theo, cho nên tùy ý ngăn một chiếc thú xa, sau đó nói ra địa danh, thì thú xa chạy như điên trên đường. Nhìn qua cửa xe... Hàng Lập cũng chú ý xem xét cảnh vật trên đường. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía tường thành thật lớn kia. Trong lòng Hàng Lập có chút động. Trải qua một đêm cùng hướng chia lệ nói chuyện, hắn hiện nhiên biết chân diện một thật sự của vật to lớn kia. Khối cầu đó hóa ra là 13 chiến tranh khôi lội lớn. Nghe nói uy lực to lớn đến nỗi có thể so sánh với hợp thể sơ kỳ. 13 khối khôi lội này, thiền vân 13 tộc, cùng nắm trong tay một con có thứ chiến trang khôi lội đáng sợ này. Lực phòng ngự của Thiên Vân Thành mạnh tới mức nào cũng có thể nghĩ được. Trách không được Thiên Vân chư tộc, coi thành này như trung tâm ngăn cách giác sĩ tộc. Ít nhất cũng không lo giác sĩ tộc phải kỳ binh, đột nhiên đánh lén thành. Ánh mắt hàng lập rất nhanh, từ trên khối cầu thu về, nhắm hai mắt lại. Nơi hắn đi cũng không quá xa. thu xa chỉ chạy nửa canh giờ là tới một chỗ có chút hẻo lánh trên đường. Hàng lập tiền tay đén vài khối linh thạch, liền nhảy xuống thú xa, đứng đó một lát. Đứng nhìn ngã tư đường nhỏ, những người trên đường còn đông hơn cả những ngã tư đường chính. Hai bên ngã tư là những cửa hàng không lớn lắm, nhưng cũng có khách tiến vào, xem như buôn bán cũng khá khá. Hàng lập gật đầu, nhìn một cửa hàng gần đó, lại nhìn bài biển trên cửa, lúc này mặt không chút biểu tình đi vào. Cửa hàng lớn mười trường, buôn phí đều là giá đơn hàng hóa. Phía trên là vô số thạch phiến, ngọc dìm, ngân bài, đồ loại, điện tịch cũng đa dạng, nhưng thứ nào cũng bị một tầng quan mạc che lại, để đúng là một nơi chuyên bán điện tịch. Theo như lời hướng chi lệ, thì mặc dù loại cửa hàng nào ở Vân Thành cũng nhiều như Lông Trâu, nhưng Hàng Lập chỉ cảm thấy hứng thú với vài loại cửa hàng nổi tiếng, phần lớn đều tập trung nơi đây. Hôm nay vừa nhìn qua thì quả nhiên không sai. Trong cửa hàng còn có bài tên gì tộc nhân khác. Tất cả đều đang tìm thứ mình muốn mua, đều là tồn tại kết đăng kỳ. Những dị tộc nhân này, dường như vẫn toàn tâm chọn đồ vật, vẫn chưa chú ý tới có một vị cao nhân thượng tộc như hàng lập đến. Về phần chủ nhân của cửa hàng, thì lại là một nữ tự dị tộc còn trẻ tuổi. Thoạt nhìn chỉ 17-18, nhưng da tay trong suốt như tuyết, hai tay dài nhọn, trên trán có đeo một viên bạch sắc tinh thạch, đôi mắt đẹp chấp động thâm thủy Làm cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ trí tuệ Tinh tộc Vừa thấy bộ dáng của nữ tự trẻ tuổi Hàng Lập liền kinh ngạc Hiện tại hắn đã có không ít hiểu biết Về thiên vân chư tộc Tinh tộc Cũng là một trong thiên vân 13 tộc nhưng tộc này rất kỳ lạ Chẳng những tộc nhân thần kỳ Mà nghe nói số lượng tổng cộng Cũng không hơn trăm vạn Hơn nữa thực lực thân thể Cũng tương đối yếu như những chư tộc khác Nhưng tộc này lại có thọ nguyên rất dài, cơ hội gấp 3-4 lần tộc khác, hơn nữa mọi người tinh tộc đều tuấn mỹ tố lệ, trí tuệ cực cao, cơ hội chỉ cần thiên về luyện đan, trần pháp, phù lục thì sẽ rất dễ dàng có được tạo nghề cực cao. Cho nên, tinh tộc rất được hoàng nghênh, cho dù bản thân không hưng thú tranh quyền đoạt thế, nhưng tại thiền vân 13 tộc cũng có bài danh không thấp. Nữ tử tin tộc kia cùng chú ý tới hàng lập, đôi mắt đẹp đen láy sau khi đảo qua hàng lập thì trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, dường như, như nhìn ra cảnh giới của hàng lập, nàng lập tức đứng dậy, đi tới thi lệ. Hoàng ngân thượng tập tiền bối đến tiểu điếm, không biết vàng bối có thể giúp được gì hay không? Nữ tử nói chuyện nhẹ nhàng, động tác không quá mức gì thường, nhưng hết lần này tới lần khác lại làm cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ ưu nhã. Quả nhiên, đúng như lời đồn, tộc này đúng là khác xa với những dị tộc mà mình thấy trước đây. Trong lòng hàng lập tâm tắc làm kỳ lạ, nhưng vẫn không lộ ra chút khóc thường nào mà chỉ thản nhiên nói một câu. Không cần phiền toái như vậy, trước tiên ta tự mình xem một chút, đạo hữu cứ đi làm chuyện của mình đi. Vậy, mời tiền bối tự mình tham quan. Nữ tự tinh tộc không kiêu ngạo cũng không xịn nịnh. Sau khi thi lệ thì không nói gì, tự động lui về. Bất quả cử động này của nữ tử tinh tộc lại kinh động tới những người khác. Bọn họ đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn qua đây. Kết quả là tất cả đều hít vào một ngụm lượng khí. hiển nhiên, bọn họ không nhìn ra cảnh giới của hạng lập. Nhưng tôi bị sâu không lường được như vậy, đủ để bọn họ biết cảnh giới hạng lập rất cao, căn bản bọn họ không thể hình dung ra. Thần sắc vài tên dị tộc nhất thời bất an, có người lập tức lặng lẽ xoay người rời đi, có người thì tùy ý chọn đài vài quyền điện tịch, sau đó vội vàng rời đi. Trầm nhai mắt, trong cửa hàng chỉ còn lại hai người Hàng Lập và nữ tử tinh tộc. Hàng Lập đối với việc này coi như không nhìn thấy, đều tới trước một giá, đánh giá các loại điện tịch trên đó. Nhìn từ bên ngoài thì hiện nhiên, không nhìn ra vật gì, nhưng thần niệm của Hàng Lập vừa động, lập tức chui vào trong quan mạng. Đào qua một khối thạch phiến. Quan mặt này, quả nhiên kỳ lạ, thần niệm chỉ có thể nhìn một vài tư liệu giới thiệu sơ lược. nếu muốn xem tư liệu chi tiết thì lại mơ hồ cảm nhận được cấm chế trở ngại. Đương nhiên, lấy thần niệm cường đại của hắn, muốn mạnh mẽ xâm nhập thì cấm chế này hiển nhiên không thể nào ngăn được. Nhưng đồng nhạc, loại hành động này hiển nhiên sẽ không qua được mặt chủ nhân của cửa hàng, người có chút thân phận thì không ai lại đi làm chuyện này. Hàng lập đứng trước giá sách, nhìn một lát. Đây đều là một số phòng tục tập quán của các tộc, hiện nhiên không thể cảm thấy hứng thú. Lúc này hắn bước nhanh vài bước, thân hình di động tới giá sách khác, lần nữa dùng thần niệm quét qua. Lúc này dường như tìm đúng mục tiêu, hai mắt hàng lập chợt lộ ra vẻ vui mừng. Lúc này, bàn tay khỏe ngoát về phía làm sắc ngọc điểm một cái, vật ấy nhất thời bắn vào tay. Cứ như vậy... Trầm nhẹ mắt, Hàng Lập đã thu lấy hơn hai mươi quyền điện tình. Sau đó, mới cảm thấy mị mạng, đi tới gần nữ tử tinh tộc, đem những vật muốn mua đặt trên bàn, rồi bình tĩnh hỏi. Mấy thứ này ta đều muốn mua, giá trị bao nhiêu linh thạch. Nữ tử tinh tộc nhìn một đống đồ vật trước mặt, trên mặt không giấu được một tia gì sắc, nhưng sau đó đôi mắt đẹp lưu chuyện một vòng, thì đột nhiên cười nói một câu, làm cho Hàng Lập cảm thấy ngoài ý muốn. Mấy thứ này không đáng giá bao nhiêu linh thạch Tiền bối cứ việc lấy đi Như thế nào Đạo hữu cảm thấy ta không có đủ linh thạch Để mua sao Đầu tiên hàng lập ngẩn ra Nhưng lập tức sắc mặt trầm xuống Khẩu khí, lạnh lẽo nói Vàng bối đương nhiên không có ý này Mà là vàng bối có một vật khác Có lẽ tiền bối sẽ cảm thấy hứng thú Nếu tiền bối muốn mua Thì nhận điện tịch này Vàng bối sẽ tặng tiền bối luôn Nữ tử tinh tộc thản nhiên trả lời Vật gì vậy, tạm thời lấy ra xem sao Hàng lập ngẩn ra, chậm rãi nói Tiền bối xin cho một chút, vật này rất quý, vàng bối đặt trong phòng Nữ tử tinh tộc nghe Hàng lập trả lời như vậy thì tươi cười, lập tức xoay người đi vào trong nội đường Hàng lập cũng không thèm để ý, lặng lặng đứng chờ Một lát sau, nữ tử mang một hộp màu đen bằng kim loại ra Mặt ngoài hộp giang chẻ hoài thành sắc luộc phù, bồ dáng trình trọng. Tiền bối, xem vật trong hộp này một chút đi. Vạn bối tin rằng vật ấy cực kỳ hữu dụng đối với tiền bối. Nếu không, vạn bối cũng không chủ động lấy ra. Nữ tử tinh tộc hướng hàng lập miệng cười, dường như đã biết chút gì. Chương 1580 Thiên ngoại Mai Giáp Hàng lập nghe được lời ấy của nữ tử tinh tộc. Không lặng phí thời gian nói thêm gì, trực tiếp nhận lấy thần niệm đào qua vật trong hộp. Mặc dù hộp có dáng cơm chế phụ toàn nhưng không đủ để hoàn toàn ngăn cạn thần niệm của hắn, cho nên hắn có thể cảm ứng được. Hàng lập kinh ngạc, nhìn được tự tin tộc một cái, hai mắt hiếp lại, chầm rãi nói. Xem ra, người dường như thật sự biết chút gì, không phải hư ngôn phóng đại. Vạn bối chỉ biết một nửa thôi, xa tiền bối không nhìn kỹ. Rồi sau đó, lại quyết định có hay không, thật sự muốn phận này. Đúng rồi, nơi đây không tiền, hai người chúng ta đi tới nơi khác nói chuyện đi. Tình quang trong mắt nửa tử chuyện một trận, thản nhiên cười nói. Tiếp theo tay nàng lật lại, trong tay xuất hiện một kiện pháp bàn, hướng phía cửa đảo qua, tay bắt quyết, đồng thời trong miệng lẩm nhậm, hướng pháp bàn điểm một cái. Nhất thời, pháp bàn đài phóng quang mang, một mạnh ngụ sắc quan hạ hướng ra buôn phí tuôn ra được tử cùng hàng lập bị dính vào trong phiến quan hà. Hàng lập nhíu mày từ trong ngũ sắc quan hà cảm nhận được không gian ba đồng. Hà quang chấp động vài cái nhưng hai chân vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, không cậy trốn tránh. Sau khi quan hà quay tròn thì hóa ra một ngũ sắc quan trần. Hàng lập chỉ cảm thấy cảnh sắc bốn phía bỗng nhiên mơ hồ, người liền xuất hiện trong một không gian khác. Không gian này rất bé, bất quá chỉ hơn bốn mươi trường. Ngoài trừ một cái bàn cùng hai cái ghế ra, thì không còn thứ gì khác. Bất quả, dưới chân hàng lập lại có ngụ sắc quan mang hiện ra, nửa từ tinh tộc ở một bên mỉm cười. Nơi này là do ta mời người khai mở một tiểu không gian. nói chuyện trong này sẽ không bị ai phát hiện. Đương nhiên, lấy thần thông của tiền bối, cho dù không có truyền thống pháp bàn, thì muốn mạnh mẽ phản hồi cũng là chuyện dễ dàng như trở bàn tay. Nữ tử tinh tộc hẽ đôi môi đỏ mỏng, ưu nhà nói. Thần niệm hàng lập vừa tiếp xúc với vách tường không gian bốn phía, thì hiện nhiên cảm nhận được, nữ tử này nói không sai. Lúc này mới hài lòng gật đầu, không hề khách khí hướng cái hộp, phất tay một cái. Nhất thời, một mảnh thanh quang hiện ra, hai phụ toán lập tức rơi xuống, hộp bị mở ra. Một cổ hắc khí, bỗng nhiên từ trong hộp tuôn ra, vầy xung quanh hộp mà gạo thét bội dáng muốn tràn ngập ra bốn phía, nhưng hàng lập dường như đã sớm tiên liệu, đột nhiên há miệng phùng ra một phiến kim hà, tất cả hắc khí như quang hà đều ngưng tụ thành một cây hắc sắc vũ trụ, bị hàng lập trực tiếp hút vào trong bụng. đúng là ma khí tinh thuần. Kim quang trên mặt hàng lập lưu truyền, thản nhiên nói ra, giống như vừa ăn được thứ gì đại bổ. hắc khí đúng là ma khí vô cùng tinh thuần. Nhưng đối với hạng lập tu luyện phạm thánh chân ma công, thì chỉ cần không phải một lần hít vào nhiều là có thể dễ dàng chuyển hóa thành pháp lực bản thân. Nữ tử tinh tộc nhìn thế cảnh này, trong mắt hiện ra một ti hoàng sợ. Mà khí trong hộp rốt cuộc lợi hại ra sao, người khác không biết nhưng nàng như thế nào lại không biết chứ. Mỗi lần nàng mở ra, đều trước tiên, gia cố không cho mình không ít thứ. Dùng rất nhiều vòng phòng hộ, mới dám đến gần bật trong hộp. Nếu không, một khi bị ma khí xâm nhập, nhẹ thì tu vi đại tổn nặng thì chết ngay tại chỗ. Lúc này, hàng lậm hướng về hộp hư không một trào, một vật đen ngọm bắn ra, rơi vào trong tay. Rõ ràng là một kiện từ sắc chiến giáp, có nửa thước, chẳng những tạo hình dự tờn, mà đầu vai, đầu gối còn có gai nhọn đâm ra. Trên mặt có hát sắc hòa văn, ma khí tầng trời. Đúng là một kiện ma hóa giáp chiến giáp. Bất quả ngực chiến giáp này, bất ngờ có một lỗ lớn, bên cạnh còn bị vỡ vùng, bộ gián đã bị tổn hại trầm trọng. Hàng lập nhìn chiến giáp trên tay, mặc lộ ra một tiêu dị sắc Lấy cảnh giới phản thánh chân ma công, hắn hiện nhiên có thể cảm ứng được uy lực khó tin của ma giáp. Tuyệt đối từ khi hắn bước chân vào giới tù tiên tới nay, đây là chiến giáp mạnh nhất. Hơn nữa, đây là dưới tình huống bị hư hại. Nếu sau này chữa trì được, thì uy lực chẳng phải, sẽ đạt đến tình trạng không thể tưởng sao. Hàng lục ngưng trọng nhìn pháp tướng trên ma giáp, sắc mặt âm trầm, bất định. Tự sắc ma giáp này là trong lúc vạn bối vô ý lấy được. Lúc đầu không biết lai lịch vật này, nhưng sau nhiều lần kiểm chứng thì mới biết, vật này dường như là thiên ngoại ma giáp trong truyền thuyết. Xem ra là một loại ma đầu cực kỳ lợi hại, tự xem ra chiến giáp này. Bất quá xem độ hư tổn của ma giáp thì chủ nhân ban đầu hơn phân nửa là đã chết. Hiện tại uy lực giáp này có thể không bằng một phần mười lúc đầu. Đương nhiên là nếu đem luyện chế chủ trị một chút thì hẳn là có thể khôi phục lại hai ba thành. Nữ tử tinh tộc cười nói. thì ngoại ma đầu. Đây là vật ma vật gần đạt đến trình độ chân linh bạn. trách không được lại ẩn chứa mà khí tinh thuần đến như vậy. Cũng thật khó cho đạo hữu có thể tìm được vật ấy. Hàng lợp hít sâu một hơi, ngừng trọng nói. Tiếp theo đột nhiên hắn cầm ma giáp trong tay, ném lên trời. Tại đánh ra một đạo kim sắc pháp quyết. Kim quang chợt lóe, lập tức chui vào trong từ giáp. Nhất thời, hòa văn bên ngoài ma giáp sau khi lóe lên, thì thể tích ta lên góp mấy lần, đồng thời tuôn ra ma khí. chỉ trong chớp lát, ma khí cuồn cuộn tàn ra khắp nơi. Nơi từ tinh thục thì hắc sắc ma khí băng tới, thì sắc mặt đại biến. Đột nhiên giơ tay, bắn ra một đạo phù, lập tức bạo liệt, hóa thành một tầng bạch sắc quan trắng, đem mình bảo hộ nghiêm mật bên trong. Ma khí khi vừa tiếp xúc với quan trắng, thì vang lên tiếng ong ong quái dị, bị chặn lại ở bên ngoài. Hạng lập thế cảnh này, lộ ra ánh mắt tươi cười mà không phải cười. Đột nhiên hai tay bác quý, kiềm quang trên người đài phóng, trên đầu hiện ra một vòng kim sắc quan vụ, bỗng nhiên hiện ra pháp tướng ba đầu sáu tay. Bà đầu của pháp tướng niệm chú, sáu tay đồng thời điểm về chiến giáp đang tỏa ra mà khí kia. Sáu đạo kim sát quang trụ phun ra, tất cả đều đánh lên tự sắc chiến giáp, một màn kinh người xuất hiện. Tự sắc mà giáp bị kim quang đánh trúng, xoay tròn rồi đột nhiên biến mất trong kim quang. Sau một khắc, kim quang pháp tướng quay cùng một trận. Tự sắc mà giáp hiện ra, quỷ dị mặc lên trên thân hình pháp tướng khi vừa mặc vào, trầm nhẹ mắt khi thể pháp tướng đột nhiên tăng mấy lần, đồng thời hắc khí trên người cuồng cuồng, thân hình hoàn toàn bị bao phủ trong ma khí. Hằng lập nhìn pháp tướng trên không và mặt hiện ra sự vui mừng. Giáp này quả nhiên linh tính vẫn chưa bị mất hết, hơn nữa còn có thể bị phàm thánh chân ma công sử dụng. Điều này khó trách, công pháp này nguyên bổn là thần bí ma công ở cổ ma giới. Mặc dù cổ ma cùng thiên ngoại ma đầu khác nhau, nhưng đều xét về ma khí thì điểm này hoàn toàn giống nhau. Đương nhiên, nếu thiên ngoại ma giáp này không bị hư hại, linh tính còn đủ hoặc được mặc trên người chủ cũ thì muốn lấy thiên ngoại ma giáp căn bản là chuyện gần như không có khả năng. Tốt lắm, ma giáp này đích thực cực kỳ hữu dụng đối với ta, nhưng đáng tiếc là nó đã bị hư tổn, nếu không. Hàng Lập gật đầu, nhưng vẻ mặt lại tiếc hận nói một câu. Nếu mà giáp này không hư tổn, thì chỉ sợ cũng không đến được tay của vàng bối. Bất quá, nếu tiền bối có thể ra giá cao, thì vàng bối có cách đem khôi phục lại hai ba phần. Nữ tử tinh tộc, mặc dù nhìn chầm chầm và pháp tướng truyền không, trong lòng vô cùng hoảng sợ, nhưng mặt ngoài vẫn bất đồng thanh sắc nói. Người có thể tu bộ giáp này... À, thiếu chút nữa tài hạ đã quên, đạo hữu là tinh tộc, không phải là không thể tu bộ giáp này. Nhưng giá cao mà người nói là thế nào? Mặt khác, đạo hữu định bán giáp này thế nào đây? Hàng Lập nở nụ cười. Vật ấy, nguyên bổn là vật vô giá, nhưng đáng tiếc là bộ kiện ma giáp. Ngoài trừ tu ma, thì những người khác căn bản không thể sử dụng. Mà từ tại lô minh đại lục, rất thừa thớt, về phần tu luyện đến cảnh giới như tiền bối, thì từ khi vạn bối có được bảo vật này, đây là lần đầu tiên nhìn thấy. Nếu không giáp này, Cũng không còn cho đến tầng bây giờ Như vậy đi Nếu như tiền bối có tài liệu trần quý Hoặc linh đan nhiều dường Thì cứ việc lấy ra Lại thêm vào một số cực phẩm linh thành Vạn bối có thể đem mối lo lắng của giáp này Bán cho tiền bối Nữ tử tinh tộc Dường như đã sớm nghỉ qua Không chút trần chờ nói Đơn giản như vậy sao Hàng lập nghe trả lời của nữ tử thì nhíu mày Điều kiện này quả thật rất tầm thường Nữ tử tinh tộc nghe vậy thì chỉ cười không nói Trước tiên, người nói một chút xem Giáp này chữa trị như thế nào Thần sắc hàng lập vừa động Không lập tức tiếp lời Ngược lại đột nhiên hòa truyền chữa trị ma pháp Trên khuôn mặt nữ tử tinh tộc Hiện ra một tia do dự Nhưng cuối cùng cùng thời dài một hơi nói Muốn chữa trị giáp này cũng đơn giản thôi Chỉ cần tiền bối có đủ ma hạch Vạn bối có thể dễ dàng tu bộ ma giáp này. Ma hạch, đó là vật gì? Hàng lập nhớ mày, đây là lần đầu tiên nghe nói đến tài liệu này. Ma hạch, kỹ thuật chính là nội đan của ma thú cấp cao. À cái này nếu muốn đủ, thì ít nhất cũng phải bài trăm ma hạch mới được. Hơn nữa, cũng phải lấy từ ma thú đẳng ngoài thường tộc. Trong đó cần một viên làm chủ tài liệu để tu bộ. Cấp bậc càng cao càng tốt. Tốt nhất là đồi đang của Thánh Giai Mà Thú. Thần sắc nữ tự ngưng trọng, chậm rải nói. Thánh Giai Mà Thú, chẳng lẽ Đạo Hữu nói đùa ư? Như má hạt cốc cao như vậy, hàng mộ đào đâu ra? Càng đừng nói là tồn tại Thánh Giai. Tại như thế nào, có thể cảm nhận được chứ? Cái giá tựa bộ so với giá mua còn cao hơn nhiều. Đạo Hữu đừng đùa chứ. Sắc mặt hàng lập trầm xuống không khách khi nói. Tiền bối nghĩ như vậy là nhầm rồi. Uy lực của giáp này sau khi tu bộ có liên quan tới ma hạch. Nếu ma hạch cấp thấp thì vạn bối cũng có thể tiến hành tu bộ, nhưng hiệu quả là kém xa. Nếu dùng ma hạch thánh dài thì uy lực có thể tăng lên ít nhất đến 2-3 lần. Hiệu quả cường đại như vậy, giá cao cũng là chuyện bình thường. Hơn nửa vạn bối nhắc tới thánh dài ma hạch thì hiện nhiên cũng có chuẩn bị. Ta có hai tin tức tặng miễn phí cho tiền bối đây. Liên quan đến Thánh Giai Ma hạch. Nữ tự tinh tộc kẻ khỏe cười Dường như đã sớm nghĩ cẩn thận điều này rồi